Hôn An, Sở Căng Đan Lão tông Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công tử Chuyện được chia sẻ tại website www.odh.org, chương 140, là thời điểm muốn một cái hài tử. Tống Thường Văn thật tò mò nhà ai đứa trẻ, lại dám thân cận cố niệm thâm bên người tiểu hài tử nhìn thấy hắn cũng đều là sợ đến quay đầu chạy. Sau lưng kêu hắn Đại Ma Vương. Nàng xuống xe, nhìn thấy lâm tiểu ngư cả kinh chố mắt, niệm thâm đứa nhỏ này. Nàng ý thức được trường hợp tiếng nói dừng lại, sau đó thấp giọng lớn lên làm sao có chút giống như ngươi. Cố niệm thâm cau mày buồn giàu cực kỳ, các ngươi đều là ánh mắt gì. Hắn cũng quý đầu nhìn một chút lâm tiểu ngư, mũi lông mày ánh mắt, điểm nào giống như hắn. Phản ứng của cố niệm thâm để cho tống thường văn thở phào nhẹ nhõm Nhưng lại có chút thất lạc, nàng ánh mắt trở lại trên người tiểu ngư, nhìn lấy khuôn mặt nhỏ của hắn mập mạp trắng trèo, lần đầu tiên nhìn thấy thật có chút giống như. Có thể nàng lại rất rõ ràng bản thân con trai làm người, không có khả năng ở bên ngoài làm loạn càng sẽ không hồ đồ đến để cho người nữ nhân nào cho hắn sinh con, hơn nữa đều lớn như vậy, bọn họ còn không biết. Nghĩ như vậy. Nàng hoàn toàn đã bỏ đi liền chính nàng đều cảm thấy hoang đường suy đoán Vừa vặn lâm tiểu ngư cười cùng với nàng chào hỏi A di ngươi khỏe, ta là con ba ba nhỏ, ngươi cũng nhận biết ta cố thúc thúc sao Rất lễ phép Nhất là hắn cái kia nhóm nhéo âm thanh tiêu chuẩn tiếng Anh đặc biệt chọc người thương tiếc Cho dù là trên thương trường nữ ma đầu, tâm cũng không nhịn được hóa tan Tống thường văn hơi hơi khom người, cười nói với tiểu ngư Ngươi nếu là kêu thúc thúc hắn liền không thể kêu gì ta rồi. Nhìn thấy Tống Thường Văn thái độ đối với Tiểu Ngư cố niệm thâm có chút kinh ngạc, nàng lại sẽ phản ứng một cách thằng nhóc. Vẫn là hắn nhận biết Đại Tống Trung Quy sao? Tiểu Ngư không hiểu nghiêng cổ hỏi Tống Thường Văn tại sao vậy chứ? Tống Thường Văn cười nói. Bởi vì ta là mẹ của hắn. Ta đây hẳn là gọi ngươi. Tiểu Ngư cắn ngón tay suy nghĩ một chút nghĩ tới ánh mắt sáng lên thanh âm trong trẻo mà nói, ta kêu bà nội ngươi đúng không? Nói xong hắn lại nhìn chăm chăm tóc của tống thường văn nghi ngờ, nhưng là dung mạo ngươi không giống bà nội, giống như á Bà nội không phải là chắc có tóc bạc, trên mặt còn có nhíu sao? Mặc dù lời của hắn có chút lượn quanh, nhưng rất ý tứ rõ ràng, đang khen nàng trẻ tuổi tống thường văn không được cười ha ha lên tiểu hài tử bây giờ thật là đáng yêu. Nàng không nhịn được đưa tay tại trên gò má của tiểu ngư nhéo một cái, rất cưng chiều Sau đó ngồi dậy nói với cú niệm thâm. Ta nhìn ngươi cũng là thời điểm muốn một đứa con, như vậy sẽ càng vững chắc một chút. Cú niệm thâm vết bỏ nhíu mày, không muốn, phiền chết rồi. Hắn trong mắt liếc mắt lâm tiểu ngư tiểu tử một đôi tay nhỏ nắm quần của hắn kẽ hở chơi phi thường cao hứng. Cái tên này, rốt cuộc có hay không đem tâm tình tự của người khác coi là chuyện to tát. Không nhìn ra hắn hiện tại rất tức giận muốn đem hắn ném ra ngoài sao. Cố niệm thâm tay cầm quả đấm trên nu bàn tay gân xanh đều cổ, hắn dựa vào cuối cùng một tia kiên nhẫn cắn răng nghiến lời cảnh cáo lâm tiểu ngư tiểu vương bắt ngươi mau buôn tay, còn không buôn tay ta đánh ngươi. Thấy hắn đe dọa đứa trẻ, tống thường văn nữ sĩ bất mãn trách cứ hắn, ngươi đừng luôn là đối với tiểu hài tử một bộ hung ba ba bộ dáng như vậy bất lợi cho ngươi sau đó cùng con của mình sống chung. Cố niệm thâm cao mày, oán trách ngữ khí, trong trí nhớ, ta khi còn bé ngươi chính là đối với ta như vậy. Tống thường văn nữ sĩ một chút ái náy cũng không có, mẹ hiền hay làm con hư, từ phụ cũng không giống nhau. Cố niệm thâm. Vĩnh viễn không muốn cố gắng cùng nữ nhân giảng đạo lý hoặc là phân xử, vô luận là lão bà vẫn là mẹ. Vô cùng yêu thích cố thúc thúc, muốn cố thúc thúc làm đa đi của tiểu ngư. Giảng sáng 3 chương, hiện tại chương 1 càng xong rồi. Để cho thâm thâm đem tiểu vương bát mang về nhà nuôi có được hay không? Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 141. Cùng cố thúc thúc là tại nhà vệ sinh nhận thức. Vốn là đang chơi quần tiểu tử, một đôi tay nhỏ bỗng nhiên ôm chặt vào hắn đầy, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng sán chặt trên đùi của hắn thân mật cọ sát. Thịt hô hô cách quần vải vóc cũng có thể cảm giác được mềm mại cùng béo mập. Cố niệm thâm cho tới bây giờ không có như vậy quấn huyết qua, rõ ràng nội tâm tức giận, lại lại có loại làm sao nổi giận đều là quả đấm đánh vào trên bông vải không thể làm gì. Hắn ngửa đầu. Hướng về phía bầu trời thở ra một hơi, đem lửa giận trong lòng ép xuống. Tống Thường Văn nhìn lấy Tiểu Ngư khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, càng xem càng ái tâm tràn lan, lại không nhịn được đưa tay sờ một cái cái đầu nhỏ của hắn. Đứa nhỏ này thật biết điều, ngươi ở đâu nhận biết? Nàng ngẩng đầu lên, lúc này mới nhớ tới hỏi cố niệm thâm cùng Tiểu Ngư là thế nào nhận thức? Cố niệm thâm? Miệng hắn hai bên biếu biếu, không nói lời nào. Tống Thường Văn cảm giác rất vi diệu, nghi ngờ hơn rồi, thế nào? Lúc này, bọn họ phía dưới truyền tới Lâm Tiểu Ngư Thanh Thúy Thanh âm vang rồi, tại nhà vệ sinh. Tiểu tử này muốn làm gì? Cố niệm thâm cảnh giác quý đầu nhìn lấy Lâm Tiểu Ngư. Nhà vệ sinh. Tống Thường Văn buồn cười đối với Tiểu Ngư thiêu thiêu mi, sau đó vừa nhìn về phía cố niệm thâm. Cùng hắn tìm chứng cứ, có phải là thật hay không tại nhà vệ sinh nhận biết. Cố niệm thâm sắc mặt rất khó nhìn, vẫn là mím môi không nói lời nào, lâm tiểu ngư âm thanh tiếp lấy vang lên, cố thúc thúc có thể đi tiểu. Tiểu ra một mặt sùng bái, vừa nói còn biến sang hai cánh tay làm đỏ trèo. Có thể lại nói một nửa liền bị cố niệm thâm bàn tay che miệng. a trong miệng tiểu gia hỏa ấp ún phản kháng cố niệm thâm tét miệng đối với hắn lộ ra giày đặc răng trắng thúc thúc dẫn ngươi đi mua kem hắn hôm nay nhất định định phải thật tốt đi theo cái tiểu vương bát nói một chút nhất định cần nói đến hắn không dám lại nghĩ tới sự kiện kia nói lấy hắn một cách tay ung dung đem hắn bế lên. Nghe nói muốn đi ăn kem, tiểu ngư ánh mắt sáng lên kích động mánh gật đầu, một đôi tay nhỏ cùng một đôi chân rất phối hợp phân biệt ôm lấy cổ của cố niệm thâm cùng quẩn lại thân thể của cố niệm thâm. Cứ như vậy, liền lộ ra cố niệm thâm ôm rất chuyên nghiệp. Tống tổng đi về trước đi, ta để cho tề thiếu đông tới đón ta. Cố niệm thâm đối với tống thường văn lên tiếng chào hỏi, xoay người hướng trong phi trường đi. Niệm! Bống thường văn nghĩ theo sau kêu cố niệm thâm, có thể bí thư lại gần nhỏ giọng nhắc nhở nàng, văn tỷ bên kia thúc giục nữa rồi. Nàng không thể làm gì khác hơn là dừng bước, có thể ánh mắt còn không nỡ bỏ từ trên người cố niệm thâm rời đi. Cố niệm thâm một tay ung dung ôm lấy tiểu ngư, tiểu ngư khôn khéo nằm ở trên người của hắn cảnh tượng đó lại để cho nàng đặc biệt hướng tới. Văn tỷ Thấy Tống Thường Văn còn không có cần đi ý tứ, Bí Thư vừa nhỏ tiếng nhắc nhở. Tống Thường Văn thu hồi ánh mắt, xoay người trở về trên xe, vừa đi vừa cười hỏi Bí Thư, niệm thâm đây cũng không phải là không có hài tử duyên đi. Hỏi xong nàng lại không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn, bóng người của cố niệm thâm đã không nhìn thấy. Bí Thư ở một bên gật đầu, đúng vậy đây. Hai người vừa trò chuyện bên cạnh xe, Tống Thường Văn ngồi ở phía sau. Nhìn thấy trước xe treo màu đỏ bình an phúc trên mặt nàng lại lộ ra vẻ lo lắng. Tự trách nói. Nếu là ta sớm một chút buông tay có lẽ hắn cùng hạ hạ cũng có hài tử rồi. Nàng vẫn nhìn cái kia bình an phúc trong mắt lộ ra thương tiếc. Bí thư cũng đau lòng nói. Hạ hạ cũng là một cái số khổ hài tử. Từ nhỏ đã không có cha mẹ cùng niệm thâm cùng một chỗ lớn lên không nghĩ tới. Hắn biết phía sau mà nói không nên đi xuống nói rồi, rất có chừng mực tóm tắt tiếp theo sau đó tiếp tục nói, nhìn ra niệm thâm kết hôn đối với nàng đả kích quá lớn, nếu không bệnh tình không lại đột nhiên tăng thêm. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 142. Vì công ty liều mạng một màn Nghe xong lời của bí thư Tống Thường Văn càng ái náy rồi Sau đó tất cả có quan hệ Với niệm thâm cùng lâm ý thiện Tin tức tần lực không nên xuất hiện Ta sẽ tần lực Bí thư gật đầu một cái Lại than thở nhưng này dạng Cũng là chỉ ngọn không chỉ gốc Tống Thường Văn nói Đã đến bước này chỉ có thể Thật xin lỗi hạ hạ rồi Bởi vì ta hiểu thường lâm Hắn không tới thật sự không có cơ hội, là sẽ không từ bỏ, ta không thể để cho lâm ý thiện một nữ nhân tới tới lui lui tại giữa hắn cùng niệm thâm dày vò. Nàng trong lời nói rất rõ ràng biểu đạt ra ý nghĩ của nàng cùng quyết định của nàng quả quyết lưu loát. Bí thư gật đầu hiểu được, hạ hạ bên kia một có tình huống liền trước tiên phải nói cho ta biết. Lâm Tuyền tại hải thị kỳ hàm điếm nằm ở hải thị phồn hoa nhất đường dành cho người đi bộ Đã 5 năm rồi, chưa có tới con đường này, thật giống như cũng không có thay đổi gì Những thứ kia 5 năm trước liền lấy loa lớn ở bên ngoài kêu rõ ràng thương khố lớn suy mại tiệm đến nay vẫn còn đang Tại rõ ràng thương khố, cũng không biết bọn họ kho hàng rút cuộc có bao nhiêu Lâm Ý Tiền mặc rất nhàn nhã, mang mũ lưới trai cùng khẩu trang đi ở giữa đường, ngụy trang rất thành công, không có ai nhận ra nàng. Tiểu ca ca, mua có thể cùng ngươi chụp chung sao? Đến Lâm Tuyền kỳ hãm điểm cánh cửa, Lâm Ý Tiền có chút mồng bức. Cửa tiệm bị một đám trẻ tuổi nữ hài tử cho chắn nước tiết không thông trong đó nhất tiểu nhân xem đi lên cũng liền 14-15 tuổi. Tùy tiện tìm chật trội trong đội ngũ truyền tới quen thuộc nam Hải âm thanh là Phương Hạ Dương. Lâm Ý tiền ánh mắt hướng bên trong nhìn, liếc nhìn đứng ở tạm thời xây dựng tiêu thổ phía trước bề phía sau Phương Hạ Dương, trên người hắn mặc lấy Lâm Tuyền cửa hàng nhân viên đồng phục làm việc, là bạch sắc sắc áo sơ mi, màu đỏ thắm khăn tràng làm bếp, phía trên thêu Lâm Tuyền lơ. Hắn lại mang lên mắt kính, phối hợp cái kia một thân trang phục Giống như là đại học năm thứ nhất sinh viên mới qua tới làm kiêm chức Cái tên này Lâm Ý Thiển nhìn lấy sở khóc sở cười Nàng lắc đầu một cái bước chân theo mặt bên khiêm tốn hướng trong tiệm chen trúc Vậy có thể dẫn ngươi về nhà sao lãnh về nhà các ngươi nhưng là phải nuôi ta nha Phương Hạ Dương âm thanh ôn nhu đáp trả mỗi một cái vấn đề trả lời xong Còn có thể rất thân thiết cho hỏi vấn đề mỉm cười một cái Hắn cười lên có hai cái má lúm đồng tiền đặc biệt ngọc. Đưa đến nữ hài tử đó hoa si zip gào. Lâm ý thiển chen đến cửa tiệm, lười biến tựa vào cửa kính lên, nhiều hứng thú nhìn lấy vội vàng phi thường cao hứng phương hạ dương. Zip hàng hắc từng bước từng bước tới, mua một bộ chụp chung một tấm, mua hai bộ chụp chung ba tấm, mua ba bộ liền có thể thêm ta que chát rồi. Phương Hạ Dương phụ trách chiêu đãi, chuột chung trước ngực còn treo móc, chính hắn que chát mã vạch hai chiều, quy, rơi, cốt, để cho mua ba bầu người quét. Bên cạnh mấy cách nhân viên bán hàng phụ trách cầm sản phẩm cùng thu ngân, mỗi một người đều luống cuống tay chân, không giúp được. Trạng thái như vậy kéo dài hơn một tiếng, đám người mới dần dần giảm bớt. Phương Hạ Dương mệt đầu đầy mồ hôi, vào trong điểm. Hắn hướng quầy thu tiền cái ghế bên cạnh lên một tòa, đầu sau này ngửa mặt lên, hướng về phía trần nhà kêu khổ, mệt chết tiểu ra rồi. Hắn dường như còn không có phát hiện nàng đến. Lâm ý thiện nhìn lấy phương hạ dương cười một tiếng ung dung mở miệng, sớm biết ta cũng không cần tiêu nhiều tiền như vậy mời na hoa rồi. Nghe được âm thanh của Lâm Ý Thiển, Phương Hạ Dương mánh bật ngồi dậy tới, liếc nhìn nàng cổ của hắn lệ một cái, tiểu Lâm Tổng ngươi đến đây lúc nào? Một cách nhân viên mậu dịch cười thay Lâm Ý Thiển trả lời, Lâm Tổng đều tới hơn một canh giờ. Nghe vậy, Phương Hạ Dương cao mày mang theo ủy khuất giọng nói. Cách kia tiểu Lâm Tổng khẳng định thấy được ta vì công ty liều mạng một màn đi. Hôn an, sở căng đan lão công tác giả Vi Dương thực hiện huyệt công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org chương một ta biết nhà ngươi có lục nói lấy hắn ngón tay chỉ trước ngực que chặt mã vạch hai chiều quy sơ cốt càng ủy khuất nhìn một chút ta cách này trong lớp còn phải bán đứng nhan sắc hắn nói lấy đem cái ghế đi phía trước kéo một chút Hai tay nằm ở quầy thu tiền lên, nằm úp sắp đi lên. Tiểu Hải tử một dạng. Lâm ý thiện không được treo chọc hắn, ta nhìn ngươi tăng thêm nhiều mỹ nữ như vậy que chát trong lòng trong bụng nở hoa đi. Phương Hạ Dương bất mãn phản bác, cái này ngài liền oan uổng ta rồi, ta là rất an phận người. Hắn lời còn chưa dứt, cánh cửa bỗng nhiên xông vào một cái chừng 20 tuổi cô gái xinh đẹp. Nhìn lấy hắn kêu to, mặt trời thật sự là ngươi. Nhìn người tới, Phương Hạ Dương nhíu mày một cái, như là không quá muốn người nhìn thấy. Hắn lười biếng liếc mắt một cái, không để ý đến. Nữ hài một chút không quan tâm thái độ của hắn chạy đến bên cạnh hắn kéo lấy cánh tay của hắn đau lòng hỏi. Ngươi làm sao có thể ở chỗ này làm loại chuyện này? Nàng một bên hỏi vừa nhìn chầm chầm trên người Phương Hạ Dương quan sát. Nhìn hắn mặc trên người Lâm Tuyền đồng phục làm việc, nàng đau lòng đều muốn khóc, là ba ngươi lại đem ngươi đuổi ra khỏi nhà sao? Lại. Cái này, lại chữ dùng có thể nói là rất khéo léo, ánh mắt của Lâm Ý Thiển hướng trên mặt Phương Hạ Dương liếc, Phương Hạ Dương cũng đúng lúc hướng nàng nhìn bên này. Hai người ánh mắt đối nhau, Lâm Ý Thiển cong môi, nhún vai, Phương Hạ Dương cũng toét miệng đối với nàng ha ha cười ngây ngô, sau đó ánh mắt nhanh chóng trở về lại trên người nữ hài kia, sắc mặt trở nên lạnh như băng, mở miệng giọng cũng giống như vậy, sao ngươi lại tới đây? Nữ hài mang theo tiếng khóc nức nở trở về hắn, ta nhìn thấy vòng bằng hữu có người bằng hữu phát ngươi cùng với nàng chụp chung, ta hỏi nàng, nàng nói với ta ngươi ở nơi này giúp người nhà làm bán giảm giá. Nói lấy nàng lại ôm lấy cánh tay của phương hạ dương quơ quơ, ngươi đừng khổ cực như vậy, ta có thể kiếm tiền nuôi ngươi. Lâm ý thiền. Cái này cần thích tới trình độ nào mới có thể làm được nuôi nam nhân. Nàng có phải hay không là còn không đủ yêu cố niệm thâm. Dù sao nhiều năm như vậy, nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn kiếm tiền nuôi hắn. Vậy không tốt lắm ý tứ. Ta làm sao có thể để cho nữ nhân nuôi ta, ngươi chính là đi nuôi người khác đi. Phương Hạ Dương bỏ rơi tay của cô bé, hơn nữa đứng lên. Lâm ý thiền. Không muốn người ta nuôi liền coi như xong còn để cho người ta đi nuôi người khác. Ngược. Mặt trời ta sai lầm rồi, ta sau đó không bao giờ nữa tùy hứng. Nữ hài còn muốn đi ghéo tay Phương Hạ Dương, bị Phương Hạ Dương cho tránh xa. Sắc mặt của Phương Hạ Dương lại lạnh thêm vài phần chúng ta đã chia tay ba tháng, đừng làm rộn. Ngươi lại cho ta một cơ hội, ta tuyệt đối không ham chơi rồi, ta thề trong lòng chỉ có ngươi một cái. Nữ hài nói lấy nói lấy nước mắt đi ra rồi. Ta thấy mà yêu. Nhưng trên mặt của Phương Hạ Dương không đồng dung chút nào, thậm chí càng càng lánh khốc. Thật ra thì ta cũng chỉ là cùng ngươi vui đùa một chút. Ta cũng không phải là từng chỉ có ngươi một nữ nhân, không nên tưởng thiệt. Nữ hài khả năng lòng tự ái bị đả kích rồi, lớn tiếng sống, Phương Hạ Dương. Phương Hạ Dương ngược lại cười rồi, nữ hài tử phải cho chính mình chữa chút tôn nghiêm, ngoan ngoãn. Hắn nhẹ giọng nói lấy, giơ tay lên tại trên đầu của nữ hài vỗ một cái. Rõ ràng chắc là mò đầu sát, là rất cưng chiều động tác, có thể do hắn làm được. Lại không làm cho người ta chút nào cảm giác như vậy Ngược lại làm cho người ta cảm giác có chút lạnh Lâm Ý Thiển nhìn chằm chằm Phương Hạ Dương Không khỏi nheo lại tập mắt Cái tên này thật quả thật là chính là một cái khẩu Phật tâm xà Ngươi sẽ hối hận Nữ hài bị lời của Phương Hạ Dương hoàn toàn tổn thương tự ái Xoay người khóc chạy rồi Lâm Ý Thiển thu hồi ánh mắt Cùng ánh mắt của Phương Hạ Dương đụng vào Phương Hạ Dương trầm xuống khóe miệng, lại một bộ đơn thuần chó sữa nhỏ bộ dáng. Nàng mặt không biểu tình gật đầu, ta biết, nhà ngươi có nón xanh. Phương Hạ Dương. Bạch sắc. Cá ném đi. nhàn nhạt. Làm sao mập bốn. Cá. Đi tiểu rất xa thúc thúc mua kem ăn thật ngon. Thâm thâm chống cằm dép bỏ nhìn lấy miệng đầy kem cá. Hôn an, sở căng đan lão công tác giả, Vi Dương, thực hiện, Huýt công từ, chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương một tiểu ngư không thấy, hắn buồn bực biểu tình còn kèm theo vẻ lung túng, thật giống như đang nói, ngươi làm sao sẽ biết đi? trong tiệm còn có cái khác nhân viên, Lâm ý tiện không có lại tiếp tục trêu chọc, rất đột ngột vòng vo một đề tài. Hôm nay biểu hiện rất tốt, làm rất tốt. Nàng đứng lên, vòng quanh trong tiệm nhìn một cái, mỗi một người đều đang bận rộn, nàng miếm môi một cái. Chuẩn bị đi rồi. Phương Hạ Dương cũng đứng lên, đi theo sau lưng nàng hỏi. Tiểu Lâm Tổng ngài cách này muốn đi à nha? Lâm ý Tiễn nghi hoặc nhìn hắn, ngươi có chuyện gì không? Bất quá ta cách này đều mệt mỏi cho tới trưa rồi, đến hiện tại còn chưa ăn cơm nữa. Phương Hạ Dương cười ha hả sờ bụng một cái. Hắn mỗi lần một phát miệng cho lâm ý thiện cảm giác giống như biến thành người khác có chút xấu. Cái tên này đại khái chính là Bí do tâm sinh đi. Nàng vốn là không tính hiểu, có thể nhìn đến trên chán hắn còn chưa làm mồ hôi, còn có chức ngực treo que chát mã vạch hai chiều. Quy, rơi cút Trong lòng có chút áy náy, suy nghĩ một chút nói. Đi xin ngươi đi ăn bánh bao hấp Vừa vặn nàng cũng chuẩn bị đi ăn cơm chưa Nói lấy nàng bước chân hướng ngoài cửa đi Dếp sơ Phương Hạ Dương tặc hưng phấn Lập tức đem trên người khăn tràng làm bếp cho tẩy ra rồi Cầm điện thoại di động liền cùng phía sau Lâm Ý tiễn chạy Lâm Ý tiễn ra ngoài nhìn thấy Phương Hạ Dương xe mô tô dừng ở tiệm bên cạnh Nàng nhíu mày một cái Cái tên này làm sao như vậy không đạo đức, không biết nơi này là đường dành cho người đi bộ sao, lại còn đem xe cho cưới tiến vào, đường phố quản làm sao cũng không để ý chế hắn. Phương Hạ Dương đi ra gặp Lâm Ý Thiển theo dõi hắn xe mô tô nhìn cho là Lâm Ý Thiển muốn ngồi xe của hắn, ta cưới xe gắn máy mang ngươi sao. Lâm Ý Thiển dép bỏ đáp lại hắn một chữ, phơi nắng. Nàng lười biếng mang theo cái mũ cùng kính mát. Chuẩn bị hướng nàng đậu xe phương hướng đi tới. Trong túi sách điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, nàng lấy ra nhìn một cái, là bạch sắc. Bọn họ xuống máy bay rồi hả? Lâm ý thiển kích động nghe điện thoại thả vào bên tay, bạch sắc các ngươi đến. Nàng lời còn chưa nói hết, bạch sắc ở bên kia sốt ruột cắt đứt lời nói của nàng thanh âm, tiểu ngư không thấy. Cái gì? Lâm Ý Thiền khẩn trương một tiếng, đem phía sau Phương Hạ Dương đều dọa sợ. Hắn thu hồi cật nhà, bước chân thật nhanh đi tới bên cạnh Lâm Ý Thiền. Lúc này Lâm Ý Thiền chỉ lo lo lắng tiểu ngư, không có chú ý tới Phương Hạ Dương, khẩn trương hỏi Bạch Sắc, các ngươi bây giờ đang ở nơi nào? Bạch Sắc nói: Tại sân bay, ta quay người lại hắn đã không thấy tâm hơi. Lâm Ý Thiền nghe vậy, không có làm xem xét Lập tức dạy hắn làm gì đi tìm sân bay cảnh sát loại trừ theo dõi ta lập tức tới ngay Phân phó xong nàng cúp điện thoại Phương Hạ Dương quan tâm hỏi Đã xảy ra chuyện gì Cơm không ăn ta phải đi rồi Lâm ý tiện bên hướng xe cái kia vừa chạy vừa trở về Phương Hạ Dương Chạy mấy bước nàng nghĩ đến cái gì Dừng bước lại xoay người đưa tay đối với Phương Hạ Dương nói Đem xe của ngươi cho ta cưỡi một chút Bây giờ là cơm trưa điểm Trên đường nhất định là có điểm kẹt xe tới xe gắn máy khẳng định so với lái xe nhanh Phương Hạ Dương biết nàng nhất định là muốn gấp chạy đi đâu bên trong Đưa tay nắm cổ tay của nàng Lôi kéo nàng hướng hắn đích thực xe bên kia đi Ngươi gấp đi chỗ nào Ta đưa ngươi đi Ta tốc độ so với ngươi khẳng định sắp một lần Lâm Ý Thiện cảm thấy hắn nói có đạo lý Dù sao nàng đã nhiều năm không động vào xe mô tô rồi, cho nên không có cử tuyệt. Phương Hạ Dương trên đường không ngừng xe siêu, 20 phút đến sân bay. Dọc theo đường đi trong lỗ tai chỉ có thể nghe được, hống hống, âm thanh trong túi sách điện thoại di động reo vài chục lần đều không có nghe được. Cá! Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi các ngươi không cho ta phiếu phiếu. Không vui cho phiếu phiếu ta liền ôm lấy cố thúc thúc bắp đùi không thả, muốn cùng với nàng phì ra. Thâm thâm. Nghĩ hay lắm, ăn mau xong để cho mẹ ngươi cùng cách vách lão vương tới đón ngươi. Tác giả. Xin lỗi, không có lão vương, nhưng là mang đến tiểu phương. Tác giả. Hôm nay là chúng ta ngày lễ để ăn mừng bổn chương hoạt động chọn một cách nhìn quen mắt đưa ký tên sách sáu cái sáu. Một bao tiền lì xì, ta chọn lựa thời điểm sẽ ưu tiên mở ra người sử dụng tài liệu, nhìn có hay không cho thâm thâm nhàn nhạt bỏ phiếu nhé. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công Tác giả, Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 145 Cùng chồng ngươi ở chung một chỗ Đều là bạch sắc đánh tới, nàng hai tay cầm điện thoại di động run rẩy gọi lại. Nghe được nghe âm thanh, nàng kích động hỏi. Thế nào, đã tìm được chưa? Bên hỏi bên hướng trong phi trường chạy. Điện thoại bên kia bạch sắc ngứ khí không có mới vừa rồi khẩn trương và cuống cuồng tìm được. Phía sau hắn một chữ kéo dài âm điệu để cho lâm ý thiện hiểu kỳ đã xảy ra chuyện gì. Bạch sắc không có cùng với nàng vòng vo theo dõi điều đi ra rồi cùng chồng ngươi ở chung một chỗ. Bước chân của Lâm Ý Thiển im mặt mà dừng kinh ngạc mở miệng cố. Niệm thâm. Bạch sắc. Ngươi còn có cái khác lão tung. Lâm Ý Thiển không tâm tư nói đùa hắn bọn họ tại sao sẽ ở cùng nhau. Hôm nay cũng không phải là cuối tuần hắn không phải là hẳn là tại công ty sao. Vì sao lại tại sân bay. Cũng không nghe hắn nói muốn đi đâu đi công tác. Bất quá. Hắn coi như muốn đi đâu cũng sẽ không theo nàng chào hỏi đi. Bạch sắc nói. Hình ảnh theo dõi nhìn lên đến tình huống. Chắc là tiểu ngư thấy được cố niệm thâm liền chạy tới tìm hắn. Trong hình còn xuất hiện một nữ nhân. Xác định đó là bà bà ngươi. Tiểu ngư còn gặp được tống thường văn nữ sĩ. Lâm ý tiền trái tim thiếu chút nữa nhảy ra ngoài. Nàng trợn mắt. Há miệng thật lâu cổ họng mới phát ra âm thanh, hắn nhìn thấy. Bỗng nhiên lại ý thức được phương hạ dương ở bên người, nàng tiếng nói còn chặt đứt. Bạch sắc ở bên kia nửa nhạo báng giọng nói. Vâng, nhìn thấy hắn bà nội ruột rồi, bà nội ruột còn rất thích bộ dáng của hắn. Nghe vậy, lâm ý thiện hơi kinh ngạc, hoài nghi bạch sắc có phải hay không là lừa nàng, ừ. Thật sao? Trong đầu của nàng hiện ra tấm thường văn cái kia uy nghiêm nghiêm túc bộ dáng. Từ nhỏ đến lớn nàng ấn tượng đối với nàng đều là người lạ chớ tới gần. Nàng! Sẽ thích tiểu ngư sao? Lâm ý thiển cắn môi, trong mắt bỗng nhiên có ánh sao đang lấp lánh, là mong đợi. Nhưng lại rất thấp thỏm. Thấp thỏm tiểu ngư có thể hay không cùng cú niệm thân còn có tống thường văn trò chuyện, đem nàng giao phó lời của hắn toàn bộ đều quên hết. Phương Hạ Dương nhìn chăm chú nàng, khảo cứu ánh mắt trong ánh mắt xem lẫn một vệt thú vị. Ngươi không cần lo lắng, ta tìm tới bọn họ, tại Hà Sen đa ăn kem. Bạch sắc ở bên kia nửa ngày một câu nói câu câu đều giống như hướng trong lòng lâm ý thiển đầu cách lựu đạn định sờ cho nàng lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung khẩn trương bất an. Có thể lại không được đi não bổ như vậy một bức tranh cú niệm thâm mang theo tiểu ngư ngồi chung một chỗ ăn kem. Trong nội tâm lại cực kỳ hướng tới, khẩn cấp muốn gặp được như vậy hình ảnh. Biết rồi ta. Lâm Ý Thiển chuẩn bị nói với bạch sắc nàng hiện tại đi tìm hắn, bỗng nhiên đến một người bảo an, hung ba ba hỏi bọn hắn, xe là sao của các ngươi nơi này không thể lâu dừng. Tay an ninh chỉ Phương Hạ Dương ngừng ở ven đường xe mô tô. Lâm Ý Thiển lúc này mới nhớ tới Phương Hạ Dương một mực ở bên cạnh nàng. Nàng vội vàng hồi tưởng nàng mới vừa rồi đều nói với bạch sắc cái gì Nàng thật giống như Dường như không có nhắc tới hài tử hai chữ này mắt Biết rồi, ta cái này liền rời đi Phương Hạ Dương cười ha hả đối với nhân viên an ninh kia Chào một cái, đi tới bên cạnh xe, nhấc chân nổi lên đi lên Sau đó đối với lâm ý Thiển chào hỏi Tiểu Lâm tổng, ta trước tiên đem đậu xe đi bãi đậu xe, một hồi gọi điện thoại cho ngươi. Ngươi Lâm Y thiền muốn để cho Phương Hạ Dương đi về trước, có thể Phương Hạ Dương chào hỏi bắt chuyện xong, xe ầm một tiếng liền đi căn bản không cho nàng cơ hội nói chuyện. Liên như vậy cho hắn phát cái tin tức đi. Lên đường tầng rất nhiều người lựa chọn tại cửa hàng đầu ngọc chờ phi tơ, ha trong tiệm khách nhân mặc dù linh linh tán tán. Nhưng chỗ trống cũng không nhiều. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Tông, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 146 Là muốn làm cha mà người. Cố niệm thâm một cái tay bưng đổ đầy đủ loại khẩu vị kem mâm, một cái tay khác cho vào tại trong túi quần, đi mấy bước quay đầu liếc mắt nhìn. Nhìn thấy cái kia tiểu cục thịt tử còn đi theo phía sau hắn, hắn cứ yên tâm tiếp tục đi về phía trước. Rốt cuộc nhìn thấy một cái chỗ trống, vẫn tương đối dựa vào só xỉnh vị trí, hắn đuổi liền đi tới chiếm đoạt. Hắn sau khi ngồi xuống, lâm tiểu ngư không nhanh không chậm đến được. Tiểu ngư rất ngoan ngoãn leo đến cố niệm thâm cái vế đối diện ngồi xuống, cố niệm thâm đem mâm hướng trước mặt hắn đẩy một cái tức giận thúc sụp hắn, nhanh lên một chút ăn. Hắn một đôi cánh tay phục ở trên bàn cau mày vết bỏ chết rồi. Tiểu ngư nghiêng cổ nhìn lấy hắn hỏi. Cố thúc thúc ngươi không ăn sao? Không ăn. Cố niệm thâm lạnh lùng trở về tiểu ngư một câu, suy nghĩ một chút lại móc điện thoại di động ra mà cho hắn. Ngươi trước gọi điện thoại cho người nhà ngươi, nói cho bọn hắn biết ngươi tải thứ 8 lên đường miệng cửa vào bên cạnh đa Hắn sợ hắn người nhà một hồi không tìm được hắn nên báo cảnh sát. Đến lúc đó chiếu qua tới, sẽ làm phản hay không cắn một cái nói hắn quẹo bán trẻ con. Được. Tiểu ngư rất ngoan ngoãn nhận lấy điện thoại di động của cú niệm thâm, một đôi tay nhỏ truyền vào thuần thuộc số điện thoại thông qua đi. Thật xin lỗi, điện thoại ngài gọi đã tắt máy. Nghe được tắt máy giọng nói nhắc nhở, tiểu ngư để điện thoại di động xuống, bạch sắc thúc thúc tắt máy. Lúc này tâm của hắn đều tại game lên, nói xong hắn lập tức cầm muỗng lên ăn. Cố Niệm Thâm có chút nghi ngờ, Bạch Sắc Thúc Thúc là người nào? Thật giống như lần trước thấy hắn, hắn cũng là nói tìm Bạch Sắc Thúc Thúc. Cái đó Bạch Sắc Thúc Thúc cùng mẹ hắn là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ là cách vách lão Vương một trong bạn tốt của Môn Mi? Tiểu ngư ăn một miếng kem, ngẩng đầu nhìn cố niệm thâm, bỗng nhiên thần lại nhảy thấp giọng, môn mi nói ai cũng không tin, chỉ tin tưởng bạch sắc thúc thúc, không thể nói chuyện với người xa lạ. Hắn vừa nói còn một bên phối hợp lắc đầu một cái, khoát khoát tay. Rất cẩn thận bộ dáng. Cố niệm thâm cau mày, vậy ngươi còn nói chuyện với ta? Cầu hắn vội vàng cách xa hắn người xa lạ này. Tiểu ngư lại lắc đầu. Không phải vậy, Cố Thúc Thúc không là người xa lạ, là muốn làm cha mà người. Hắn là rất nghiêm túc. Cố niệm thâm, liền như vậy, cùng tiểu tử này nói chuyện phiếm có thể trò chuyện ra bệnh tim, ngươi ăn mau, ăn xong đi tìm người nhà ngươi. Hắn khắp nơi nhìn một chút, cũng không có thấy có người tìm Hải tử theo lý thuyết người bình thường nhà Hải tử ném đi lâu như vậy, sớm nên tìm bảo an, tìm cảnh sát tìm điên rồi. Vào lúc này sân bay gió êm sóng lặng, một chút tiếng gió cũng không có. Tề thiếu đông tại đến miệng bên kia, cũng không truyền tới nói có người hài tử tin tức chuyện gì xảy ra. Cố niệm thâm nghi ngờ cầm điện thoại di động lên, nhìn lấy tiểu ngư mới vừa đẩy đi ra cái số kia, đây là thành phố sáy số. Ánh mắt của hắn trở về lại trên mặt tiểu ngư, hắn đã toàn tâm đầu nhập đến ăn kem chính giữa. Giống như là cho tới bây giờ chưa ăn qua em tướng ăn đặc biệt hung mãnh. Một cái tay nhỏ cầm lấy nía, mỗi cái màu sắc cầu nếm một hớp Hắn nhìn lấy bỗng nhiên có một loại bất đắc dĩ cảm giác Lắc đầu một cái tầm mắt lại rời đến trên màn ảnh điện thoại di động Tên tiểu tử này nói một hớp lưu loát mơ thức tiếng Anh tiếng Trung nhắc tới ngược lại không có như thế thuận miệng Hắn đẩy đi ra cái số này cũng là mơ quốc, chắc là tại mơ quốc lớn lên không sai. Suy nghĩ một chút, hắn lại điểm xuống cái số kia thông qua đi, lấy được đáp lại còn là giống nhau tắt máy. Người nhà này tâm làm sao lại lớn như vậy, hải tử ném đi còn tắt máy thật là kỳ lạ. Hôn an, sợ căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 147 Tiểu Nư tức giận Trong lòng cố niệm thâm nhổ nước bọt một tu đem điện thoại di động hướng trên bàn để xuống một cái, một cái cánh tay nâng lên, cùi trỏ giá ở trên bàn, lòng bàn tay nâng quai hàm, buồn bực nhìn lấy đối diện ăn phi thường cao hứng tiểu tử. Nhìn lấy miệng hắn xính đủ mọi màu sắc kem, hắn phét bỏ nhíu mày. Một đôi tay cũng vậy, bẩn thỉu, Còn nắm thật chặt cái muống, đang đào trung gian cái đó ô mai vị cầu, mãi đến cái muống đầy, hắn mới bỏ qua. Ô mai vị ăn ngon nhất. Tiểu ngư nhìn chầm chầm trong thìa kem rụt cổ lại cười ra mấy tầng cằm còn liếm môi một cái. Cố niệm thâm. Có ăn ngon như vậy sao? Chính không nói gì trong đối diện tiểu tử bỗng nhiên leo đến trên vế. Sau đó lại leo đến trên bàn, dối dài thịt thịt cánh tay nhỏ, đem cái kia một muỗng kem đưa đến bên mép của cố niệm thâm, cố thúc thúc cho ngươi ăn. Tiểu tử cử động bất ngờ, để cho cố niệm thâm có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới hắn sẽ đem mình thèm thùng thức ăn cho hắn ăn, hắn mới vừa rồi bộ dáng kia là thực sự rất thích, rất thích ô mai vị kem. Hắn thấy qua tiểu hài tử đều là đặc biệt bá đạo, đặc biệt hộ thực, chính mình yêu thích. Không sẽ chủ động lấy ra cùng không thân nhân chia sẻ, bao gồm hắn khi còn bé cũng vậy. Trong nháy mắt, hắn lại có há mồm ý tưởng. Có thể nhìn đến tiểu tử cái kia bẩn thiểu tay nhỏ, hắn lập tức rõ ràng tỉnh rồi thân thể vết bỏ ngửa ra sau ngưỡng, ta không ăn, ngươi tự mình ăn đi. Ô, bị cử tuyệt, tiểu tử có chút mất mát, chu cái miệng nhỏ nha. Leo xuống bàn, ngồi về trên vị trí, đem cái kia một muỗng kem tất cả đều nhét vào trong miệng. Cố niệm thâm nhìn tiểu ngư vậy ăn lẫn nhau, sợ hắn đem bọn họ trước nói điều kiện tốt quên, hắn dướng cổ lên xích lại gần hắn, thấp giọng nói. Tiểu vương bát, chúng ta nói xong rồi, ăn cái này kem sau đó đừng nhắc lại nữa đi tiểu một chút sự tình rồi. Tiểu Ngư dùng sức gật đầu, môn mi nói nam tử Hán liền muốn nhất ngôn cầu đỉnh, tiểu Ngư biết. Âm thanh mặc dù non nớt, bộ dáng mặc dù ngây thơ, nhưng hắn cái kia ánh mắt cùng lúc nói chuyện thần thái, lại không hiểu cho Cố Niệm Thâm tín nhiệm cảm giác. Cuối cùng xảy ngươi một chút bình thường đồ. Cố Niệm Thâm bĩu môi một cái, nhìn lấy tiểu Ngư nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, không có lại nói chuyện. Hắn lười đến chờ Lâm Tiểu Ngư tròn khẩu vị. Liền đem tất cả khẩu vị cũng mua rồi một lần, dưới yêu cầu của hắn, mỗi cái cầu cũng không lớn. Nhưng tiểu tử một người ăn, nhất định là không ăn hết, kem từ từ hóa tan, lâm tiểu ngư ăn thời điểm trên quần áo đều giọt rất nhiều, mặt đầy đều là. Bên cạnh đi ngang qua người nhìn thấy hắn, cũng không nhịn được nghị luận đứa nhỏ này miệng ăn thành như vậy, ba ba cũng không cho hắn xoa một chút. Đoán chừng là cái bình thường không mang theo hài tử ba ba. Nhìn của đứa nhỏ này cái miệng nhỏ nhắn ăn quần áo đều giọt tẩy không ra ngoài Hai cái trừng 60 tuổi lão thái thái theo bọn họ bên cạnh bàn đi ngang qua Nhìn thấy lâm tiểu ngư trực tiếp dừng lại chỉ trích cố niệm thâm Cố niệm thâm quay đầu vết bỏ liếc mắt bọn họ một cái Nghĩ tới lần trước tại sân bay bị lão thái thái mắng tiện sự tình Hắn chỉ không rõ hiện tại lão thái thái làm sao như thế thích xen vào chuyện của người khác đây cho tiểu ngư xoa một chút. Cố niệm thâm chính buồn bực, Lâm tiểu ngư bỗng nhiên rút một cái khăn giấy đưa cho hắn, để cho hắn giúp hắn lau miệng. Hắn cau mày, lạnh lùng tự tuyệt hắn chính mình lau. Thật đúng là coi hắn là cha hắn rồi. Hắn cùng Lâm Ý Thiền hài tử còn không có hưởng thụ được đãi ngộ này đây. Hừ, tiểu ngư tức giận. Một lần nữa bị cự tuyệt, Lâm Tiểu Ngư buông xuống giấy trong tay kia cái muống cũng buông xuống, vỉnh miệng ánh mắt hồng hồng. Đen bóng con mắt sần sần đắp lên một tầng hơi nước, cá. Không mở sâm, muốn cấu cây cao lương ôm một cái, muốn hôn nhẹ, muốn dơ thật cao, muốn lau miệng miệng mới có thể tha thứ ngươi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 148 Có một cái con tư sinh cũng bình thường Trên mặt cố niệm thâm không đồng dung chút nào Căn bản lười để ý hắn Tức giận đã nổi giận chứ Hắn có thể đem khí trời ra tới một cái đồng Lâm ý thiện ở trong bóng tối Nhìn lấy cái kia một bức tranh Thấy lâm tiểu ngư mắt rưng rưng Nước mắt đều muốn khóc Cố niệm thâm còn thờ ơ không đồng lòng Nàng đau lòng nhiều lần muốn xông tới lớn tiếng nói thân phận của tiểu ngư cho hắn. Có thể dù sao vẫn là thiếu hụt như thế một cỗ dũng khí, nàng sợ hắn biết năm năm trước nàng đối với hắn làm chuyện như vậy. Hắn có tức giận hay không giết nàng, có thể hay không càng giết nàng, có thể hay không liền ra ra của hắn cái kia đạo thánh chỉ cũng không để ý. Khi đó bọn họ mới 18 tuổi. Trong mắt của hắn cùng trong lòng đều chỉ có tịch hạ. Nàng đến nay đều không dám nghĩ tới giống như hắn buổi sáng hôm đó sau khi rời giường là phản ứng gì Lâm ý thiển tay vịn tại trên tường Đầu ngón tay bất chi bất giác dùng sức đi xuống nhấn Móng tay bạch không có huyết sắc Nhìn lấy tiểu ngư cuối cùng chính mình cầm giấy lên khăn lau miệng cùng tay lau cũng cùng không có lau một dạng Nàng ngừng thở Xoay người tựa vào trên tường Giạch ra màn hình điện thoại di động Lại thông qua đi số của bạch sắc Có vấn là tắt máy đáp lại Cái tên này Lâm ý thiển một đầu căm tức Đây là nàng lần đầu tiên đối với bạch sắc lừa Lúc trước bạch sắc tự chủ trương giúp nàng tiếp một chút hoạt động Mặc dù không nguyện ý nhưng nàng cũng có thể thông cảm Là muốn cho nàng tại cái vòng kia đứng vững gót chân Nhưng lần này là liên quan đến tiểu ngư Nàng làm sao đều không thể thua tiểu ngư Tiểu lâm tổng, thanh âm quen thuộc quen thuộc xưng hô theo bên cạnh nàng truyền tới, lâm ý thiển cả kinh tay run một cái thiếu chút nữa đem điện thoại di động cho run rớt rồi. Nàng kinh ngạc quay đầu trong miệng Phương Hạ Dương ngậm lấy một cái kẹo que đang ngược bên người nàng rồi. Nàng sắc mặt tái nhợt, khẩn trương hỏi. Phương Hạ Dương ngươi, đến đây lúc nào? Hỏi xong nàng ánh mắt theo bản năng hướng ha-zen đa bên kia liếc mắt nhìn, phát hiện cố niệm thâm cùng lâm tiểu ngư đã không ở nơi đó. Đi như thế nào? Nàng không lo nổi phương hạ dương rồi, vội vàng chuẩn bị đi tìm. Tiểu lâm tổng. Lâm ý tiện mới vừa bước chân, phương hạ dương một cách tay bỗng nhiên giữ lại cổ tay hắn, đem nàng kéo lại. Nàng không hiểu quay đầu, phương hạ dương hơi hơi cau mày. Mang theo đau lòng nhìn lấy nàng Khóe miệng mấp máy Thật ra thì giống như cố gia hào phú như vậy Có một cái con tư sinh Cái gì cũng bình thường rồi Đừng khổ sở Nói lấy hắn buông ra tay lâm ý Thiền Tay thuần thế nhét vào trong túi quần Một cái tay khác đem kẹo que lại nhét vào trong miệng Lâm ý Thiền Cho nên cái tên này đã sớm tới rồi Thấy được mới vừa rồi Cố niệm thâm mang tiểu ngư ăn kem rồi Hơn nữa cho là tiểu ngư là cố niệm thâm ở bên ngoài cùng nữ nhân khác sinh con tư sinh. Hắn cảm thấy nàng đứng ở chỗ này nhìn nửa ngày là tại thương tâm khổ sở. Xuất phát từ lòng tốt tới an ủi hắn. Cách hiểu lầm này, lô dối thật sự là hoàn mỹ thiên ý vô cùng thật ra thì cũng không hoàn toàn đúng hiểu lầm tối thiểu tiểu ngư đích xác là cố vương bát hài tử có phải hay không là con tư sinh nàng cũng không dễ phán đoán lâm ý thiền im lặng không biết rõ làm sao trở về phương hạ dương phương hạ dương lại bắt lại kẹo que hỏi nàng có muốn hay không ta cho ngươi một cái ôm một cái nói lấy hắn giang hai cánh tay chờ lấy lâm ý thiền đầu hoài tống bảo lâm ý thiền vứt cho hắn một cái liếc mắt Sau đó tay chỉ vài mét bên ngoài một cây vòng tròn lớn cây cột dẫn sắt hắn nhìn sang thấy không. Phương Hạ Dương nghi ngờ cái gì. Lâm Ý Thiển nói. ngươi muốn um mà nói đi um cái kia cây cột. Nàng lại lườm một cái, không để ý đến hắn nữa. Bước chân theo bên cạnh hắn đi tới, hướng Hà Sen đa bên kia chạy. Thật xin lỗi, chương một đến bây giờ mới càng. Hôn an, sợ căng đan lão công tác giả Vi Dương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com chương một chỉ chờ ngươi một giờ cố niệm thâm cùng lâm tiểu ngư mới vừa rồi trớ ngồi đã bị nhân viên phục vụ dọn dẹp sạch sẽ nàng ánh mắt lo lắng nhìn trung quanh cũng không trông thấy cái kia quen thuộc một lớn một nhỏ thân ảnh nàng cuống cuồng bên dưới Dứt khoát gọi đến số của cố niệm thâm. Nghe được tiếp thông âm thanh, nàng lập tức hỏi. Cố niệm thâm ngươi ở chỗ nào vậy? Nàng trái tim, phúc phúc cảm giác muốn nhảy ra ngoài. Trong ốn nghe tiếp lấy truyền tới cố niệm thâm thanh âm lạnh như băng chuyện gì? Đơn giản một cách vấn đề, lại đem lâm ý thiện cho hỏi khó rồi. Nàng sưởng sốt một chút, ngẩng đầu lên nhìn thấy đối diện tiệm bán thức ăn nhanh thuận miệng hỏi. Ta muốn hỏi một chút ngươi chưa cơm ăn chưa? Nói xong nàng vì che giấu sự trột giả của mình, lại không có trải qua suy nghĩ xem xét bồi thêm một câu, không có ăn chúng ta có thể ăn chung sao? Lời còn chưa dứt, nàng lại hối hận. Có thể ngay sau đó liền nghe được cố niệm thân đáp lại, ta ở phòng làm việc, chỉ chờ ngươi một giờ, vượt qua một giờ cũng đừng tới rồi. Ta Lâm ý thiền há miệng cổ hỏng mới vừa phát ra âm thanh, một trần ủi ủi, chiếu cố thanh âm theo trong ống nghe truyền tới. Một mặt mộng bức. Hắn không phải mới vừa tại sân bay sao, làm sao ở phòng làm việc rồi hả? Ý tứ nói cách khác hắn hiện tại đã tại trên đường trở về công ty rồi hả? Nhưng là tiểu ngư đây. Bất quá nàng ngược lại không lo lắng như vậy tiểu ngư sẽ ném bởi vì nàng vẫn tương đối hiểu rõ cố niệm thâm, mặc dù đối với tiểu hài tử không có kiên nhẫn không có ái tâm. Nhưng hắn cơ bản nhất đạo đức sanh giới cuối cùng vẫn phải có, hắn hẳn là sẽ đem tiểu ngư đưa đi cục cảnh sát, hoặc là sân bay nhân viên làm việc nơi đó. Suy nghĩ, nàng lại ôm lấy thử nhìn một chút tâm tính gọi đến số của bạch sắc, không nghĩ tới lại gọi đến. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Y. Nghe được âm thanh của Bạch Sắc, Lâm Ý Thiển lạnh lùng nói: "Bạch Sắc, chuyện như vậy ta không hi vọng còn nữa lần thứ hai." Nàng là thật sự rất tức giận, chưa cho Bạch Sắc tiếp lời cơ hội, lại tiếp lấy phân phó nói: "Đi thăm dò một cái cố niệm thâm đem tiểu ngư mang đi chỗ nào rồi?" Bạch Sắc nói: Mới vừa rồi điện thoại di động hết điện rồi, mới vừa mở máy, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta nhận được tin nhắn của cố niệm thâm rồi, hắn cho ta trợ lý hắn giấy số, để cho ta cùng hắn liên lạc, chắc là tiểu ngư nói cho hắn biết giấy số. Lâm Ý Thiển trong lòng một tảng đá lớn hoàn toàn rơi xuống rồi. Nhưng đối với bạch sắc hỏa khí vẫn chưa hoàn toàn tiêu, âm thanh vẫn lạnh lùng tìm tới tiểu ngư lập tức mang đi khách sạn, nhìn kỹ, ta một hồi liền đi qua. Không nghi ngờ gì nữa rộng. Bạch sắc, ừ. Bên này cố niệm thâm treo điện thoại của Lâm Ý thiền lập tức cho Tề Thiếu Đông gọi điện thoại. Bên kia Tề Thiếu Đông mới vừa tiếp, hắn sốt ruột hỏi. Tề Thiếu Đông ngươi ở chỗ nào? Đến tới rồi. Ta nhìn thấy ngươi rồi. Nghe được câu trả lời của tề thiếu đông cố niệm thâm hai bên nhìn một chút. Nhìn thấy tề thiếu đông đang cùng hắn vẫy tay. Hắn cút điện thoại bước chân ngay đón. Đi hai bước hắn nhớ tới tới lâm tiểu ngư quay đầu nhìn thấy hắn hai cái chân nhỏ ngắn cùng phía sau hắn chạy rất cố hết sức chủ yếu nhất là chậm. Hắn cau mày phiền não trở về khom người trực tiếp đem hắn gấp lên đi. Sau đó đối với tề thiếu đông thúc giục Nhanh lên một chút đi lái xe Nhìn hắn vô cùng lo lắng bộ dáng Tề thiếu đông lo lắng có phải hay không là đã xảy ra chuyện gì Bốt, đây là thế nào Cú niệm thâm vừa đi vừa nói Trong vòng 40 phút ngươi không đến được công ty Ngươi liền thu dọn đồ đạc về nhà Nghe vậy, tề thiếu đông một giây cũng không dám chậm trễ nữa Hắn liên tục không ngừng đem cố niệm thâm hướng bãi đậu xe lính. Đi mấy bước cố niệm thâm nhớ tới đem trong ngực kẹp tiểu tử kín đáo đưa cho tề thiếu đông ôm lấy.